Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 93, 93 cốc trà xanh, xảy ra chuyện như vậy, đại gia tại đội sản xuất trong đại không nổi nữa, trên đường trở về, không khí rất là xấu hổ, nhất là da sơn, mặt lúc đỏ lúc trắng, bình thường hắn hơi nhiều lời, được trên đường trở về vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, nhìn qua rất là bộ dáng đáng thương, trở lại nhà khách, bộ thương mại phó bộ trưởng đạo, đông đồng chí, hôm nay phát sinh chuyện như vậy. Tuy rằng hai vị tạ đồng chí đều không có trách chúng ta, nhưng không thể phủ nhận là chúng ta không có chiếu cố tốt tiểu tạ đồng chí, cho nên ngươi hôm nay làm nhiều điểm ăn ngon đồ vật cho tiểu tạ đồng chí đưa qua đi. Ta nghe ngóng, hắn thích ăn món điểm tâm ngọt, ngươi hôm nay làm nhiều một chút, vất vả ngươi, đồng tuyết lục cũng không chán ghét da sơn, hơn nữa nấu cơm vốn là là của nàng chức trách, ta biết, ta đợi một lát liền đi làm, ôn như quy đứng ở một bên. Khóe miệng gắt gao miếm thành một cái tuyến, chờ phó bộ trưởng vừa đi, đông tuyết lục liền mang theo ôn như quy đi phòng bếp, đúng rồi, vừa rồi tại đội sản xuất ngươi ôm ta như thế nào còn có thể chạy nhanh như vậy, ôn như quy nghe được thanh âm của nàng, bộ mặt đường công dịu dàng xuống dưới, ta trời sinh cánh tay khí lực rất lớn, đừng nói ôm một cái nàng, chính là ôm hai cái cũng không phải vấn đề, đông tuyết lục nhìn phòng bếp không có người, thân thủ tại cánh tay hắn nhéo nhéo, thấp giọng nói. Niết giống như rất rắn chắc dáng vẻ, ôn như quy bá một chút mặt liền đỏ thấu, nhưng hắn không có đem lấy tay về, trong lòng còn chờ mong nàng nhiều niết vài cái, hắn cảm giác mình giống như được một loại rất kỳ quái bệnh, liền muốn nhường nàng chạm vào chính mình, đồng dạng hắn cũng rất tưởng chạm vào nàng, chỉ là hắn không dám làm như vậy, bởi vì phòng bếp tùy thời có người lại đây, đông tuyết lục cũng không dám quá làm càng, nàng đem đậu đỏ phóng tới trong nước đi ngâm. Sau đó bắt đầu làm ngược lại các khoai sọ, ngược lại các khoai sọ là triều sáng có tiếng ăn vặt, tuy rằng đều là dùng đường trắng, nhưng thực hiện cùng ăn cảm giác cùng nhổ ti khoai sọ hoàn toàn khác nhau, ôn như quy hỗ trợ đem khoai sọ đi ra rửa, sau đó đông tuyết luộc đem khoai sọ cắt thành dài mảnh hình dáng, lại rải lên muối muối 10-5 phút, muối tốt sau chảo nóng trong hạ dầu, đợi đến chảo dầu khởi nhỏ ngâm, đem khoai sọ đổ vào đi dùng trung hỏa tạp 8-9 phút. Tạc tốt sau vớt lên lịch làm dầu, sau đó tại sạch sẽ trong nồi ngã vào đường trắng cùng nước sạch nấu sôi, tiểu hỏa ngao ra nước đường, đợi đến nồng đậm đem tạc tốt khoai sọ đổ vào đi không ngừng lật xào, lật xào đến khoai sọ bên ngoài khởi xương trắng liền có thể trang bàn, ôn như quy ở một bên trợ thủ, nhìn chính mình đối tượng cho nam nhân khác làm món điểm tâm ngọt, trong lòng giống như bị nhét nhất viên ô mai tử, từ miệng chua đến trong lòng, chỉ là hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ đông tuyết Lục nói hắn keo kiệt, hơn nữa đây là đông tuyết Lục công tác, hắn không nên ghen tị, đạo lý đều hiểu, trong lòng của hắn chính là không thoải mái, quái đối tượng đó là không thể nào, quái lãnh đạo cũng không quá đối, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể trách bị ngỗng trắng lớn cắn gà di da sơn, đông tuyết Lục cho da sơn làm ngược lại các khoai sọ cùng đậu đỏ bánh ngọt, đương nhiên những người khác cũng có phần, ôn như quy cũng được đến một phần. Bởi vì da sơn bị đội sản xuất ngỗng cho cắn, đội sản xuất để tỏ lòng xin lỗi, đem kỳ chỉ mổ da sơn ngỗng làm thịt đưa cho bọn hắn, lúc tối, đông tuyết lục đem ngỗng làm thành hoàng muộn ngỗng, hoàng muộn ngỗng chủ yếu nguyên liệu nấu ăn có ngỗng thịt, ớt xanh, nấm hương cùng một nhĩ, đem ngỗng đi huyết thủy sau muối 10 phút, sau đó đem dính trứng gà chất lỏng ngỗng thịt bỏ vào chảo dầu đi tạc, tạt đến kim hoàng sắc vớt lên, sau đó thả tương lưu cùng gia vị khởi muộn nấu. Hoàng mụn ngỗng hương vị ngon, ngỗng thịt có nhai sức lực, những tài liệu khác hấp thu tương lưu hương vị, ăn sướng giòn ngon miệng, hết sức đưa cơm, da sơn đem hoàng mụn ngỗng làm như địch nhân, hung hăng ăn hai chén lớn cơm, ăn cơm, đại gia rửa mặt sau đó lại đi lên lầu nghỉ ngơi, đại gia ở dưới lầu thời điểm, ôn như quy liền đi bên ngoài tản bộ, đợi đến tất cả mọi người tắm sạch sẽ hắn mới trở về, sau đó thừa dịp đại gia không chú ý chạy vào đông tuyết lục trong phòng. Bởi vì đông tuyết lục một người ở tại tầng 2, bộ thương mại cùng với tạ thành chu hai phụ tử đều ở tại lầu 3, cho nên không có người phát hiện ôn như quy cùng đông tuyết lục hai người cùng ở một phòng tại sự tình. Đông tuyết lục nhìn hắn bị đông cứng đến sắc mặt phát bạch trở về, có chút đau lòng, kỳ thật ngươi ở đại sảnh ngồi liền đi, không cần cố ý ra ngoài, ôn như quy lắc đầu, không được, nếu là có người chú ý tới ta, quay đầu phát hiện đối với ngươi thanh danh không tốt, hắn đã làm làm sai việc. Hiện giờ chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng không thể nhường những người khác phát hiện, bằng không hắn không cách tha thứ chính mình, Đông tuyết lục đạo, ngươi nhanh chóng đi tắm rửa đi, đừng để bị lạnh, ôn như quy gật đầu, cầm ra quần áo đang muốn đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên dừng bước hỏi, đúng rồi, các ngươi ngày mai có cái gì an bài, Đông tuyết lục đạo, tạ đồng chí ngày mai muốn đi bái phỏng mấy cái trước khi đồng học cùng lão sư, tiểu tạ đồng chí không nghĩ cùng đi qua. Phó bộ trưởng nhường ta cùng hắn khắp nơi đi dạo, Ôn Như Quy dừng một lát mới nói, "Tốt, ta biết." Nói hắn đóng cửa lại đi xuống lầu, nghĩ đến ngày mai Đông Tuyết Lục muốn cùng Gia Sơn ra ngoài, Ôn Như Quy trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái, tuy rằng hắn cũng có thể cùng đi qua, mà nếu Gia Sơn muốn cho Đông Tuyết Lục chụp ảnh, hắn hoàn toàn không cách ngăn cản, hắn rất không thích loại cảm giác này, đột nhiên ánh mắt của hắn đối thượng vòi nước, linh quang chợt lóe, chờ hắn từ phòng tắm đi ra, Cả người hắn run run thành cái sàng, sắc mặt mười phần trắng bệt, phục vụ viên nhìn đến hắn cái dạng này hoảng sợ, ôn đồng chí sắc mặt của ngươi như thế nào như thế trắng bệt, ngươi không sao chứ, ôn như quy lắc đầu, ta không sao, nói xong hắn đi lên lầu, vì không để cho đông tuyết lục nhìn ra sự khác thường của mình, hắn tại thang lầu dùng sức xoa mặt mình cùng tay, đợi đến thân thể tiết trời ấm lại hắn mới vụng trộm chạy vào trong phòng, quả nhiên, đông tuyết lục không nhìn ra sự khác thường của hắn. Hai người nói trong chốc lát lời nói liền từng người ngủ, đến ngày thứ hai, đông tuyết lục mở to mắt, nàng theo bản năng hướng ôn như quy giường nhìn sang, ngày hôm qua lúc này ôn như quy đã rời giường đi dưới lầu đại sảnh, nhưng lúc này nàng vừa quay đầu lại, nhìn đến ôn như quy còn ngủ ở trên giường, hô hấp giống như nghe có chút nặng nề, đông tuyết lục cảm thấy có chút kỳ quái, hô một tiếng, như quy, ngươi còn chưa tỉnh sao, không đáp lại, đông tuyết lục càng thêm cảm thấy không được bình thường. Từ trên giường xuống dưới đi qua vừa thấy, chỉ thấy ôn như quy đôi mắt đóng chặt, đầy mặt đỏ bừng, đông tuyết lục hoảng sợ, thân thủ đi sợ tráng của hắn, rất nóng người, như quy, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi giống như nóng rần lên, chúng ta muốn nhanh chóng đi bệnh viện, ôn như quy chậm rãi mở to mắt, đôi mắt không thần nhìn xem nàng, một hồi lâu mới mang theo giọng mũi đạo, ta không sao, ta ngủ một lát liền tốt rồi, đông tuyết lục một bên mặt quần áo, vừa nói, không được. Của ngươi đầu rất nóng, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện, ta đi qua cùng những người khác nói một tiếng, ta hôm nay liền không theo bọn họ đi ra ngoài, nghe nói như thế, ôn như quy hỗn hỗn độn đụng đầu óc mạnh tỉnh táo lại, ngừng một chút nói, tốt, Đông tuyết lục đi theo phó bộ trưởng nói một tiếng, đối phương đã biết đến rồi ôn như quy là nàng đối tượng, gật đầu nói, vậy ngươi nhanh chóng cùng ngươi đối tượng xem bệnh đi, hôm nay bắt đầu quốc doanh khách sạn đã mở cửa. Chúng ta vừa lúc đi nhắm nháp một chút địa phương khẩu vị, đông tuyết lục gật đầu, sau đó cùng ôn như quy cùng đi bệnh viện, đi đến bệnh viện chăm cứu lại ăn thuốc hạ sốt, ôn như quy đốt mới lui ra đến, trở về tân quán trên đường, hai người sát bên ngồi ở trên xe công cộng, đông tuyết lục, ngươi nhất định là tối qua ra ngoài khi bị đông cứng đến, đêm nay vẫn là đừng đi ra ngoài, ngươi liền trốn ở trong phòng, không có người sẽ phát hiện, bởi vì nàng là nữ đồng chí, nếu không chuyện khẩn cấp, Những người khác sẽ không tới phòng tìm nàng, ôn như quy mi mắt khẽ run một chút, tốt, mặt hắn nhìn qua mang theo không bình thường đỏ ửng, gật đầu dáng vẽ nhìn qua rất ngoan, Đông tuyết lục rất tưởng thân thủ xoa xoa tóc của hắn, bất quá bởi vì hai người tại trên xe công cộng, nàng đành phải thôi, trở lại nhà khách, phục vụ viên nói cho bọn hắn biết những người khác đều ra ngoài, tiếp hai người một trước một sau trở lại phòng, đây là hai người bọn họ lần đầu tiên ban ngày ở trong một gian phòng đầu. Cửa sổ bị giam lại, ngăn cách bên ngoài phong tuyết cùng thanh âm, trong phòng đầu chỉ có hai người bọn họ, yên lặng thật tốt giống có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, đồng tuyết lục nhìn hắn vừa nhốn bệnh cả người giống như ngơ ngát, đi qua lại sờ sờ trắng của hắn, người thế nào, có hay không có nơi nào không thoải mái, ôn như quy như mực đôi mắt nhìn xem nàng, lắc đầu, không có, một đời người bệnh trong lòng sẽ trở nên đặc biệt yếu ớt. Dễ dàng biến thành tiểu hài tử hy vọng có người dỗ dành chính mình, Đông tuyết Lục nhìn hắn cái dạng này, yếu lòng, khi có hay không có muốn ăn đồ vật, ôn như quy đôi mắt nhìn chầm chầm nàng, trầm mặt một hồi đạo, có, là cái gì, ngươi, tiếng nói rơi, trong phòng yên lặng vài giây, Đông tuyết Lục trừng lớn mắt, không thể tin nhìn hắn, ngươi mới vừa nói cái gì, ôn như quy không biết là phát sốt vẫn là xấu hổ, mặt lại đỏ lên, ta nghĩ, chứng minh sự trong sạch của mình. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu vào đến, trong phòng rõ ràng âm thầm, khiến hắn đôi mắt nhìn qua nhiều một tiêu buồn cùng thâm thúy, nhiều hơn là cực nóng cùng chuyên chú. Đông tuyết lục nhìn hắn, ở trong mắt hắn nhìn đến bản thân thân thủ khơi màu hắn cầm, ngươi nghĩ chứng minh như thế nào trong sạch, nếu là người không biết thế như vậy một màn, tuyệt đối sẽ cho rằng đông tuyết lục là đang đồ giỡn nhà lành phụ nam, sự thật cũng là như vậy, ôn như quy nằm ở trên giường. Đông tuyết lục ngồi ở bên giường một tay chọn hắn cầm, thấy thế nào cũng giống nữ lưu manh, đáng tiếc bị đùa giỡn cái kia trong lòng suy nghĩ là muốn bị đùa giỡn nhiều hơn lưu manh, ôn như quy hầu kết chuyển động từng chút, thanh âm trầm thấp khàng khàng đạo, tuyết lục, ta nghĩ hôn ngươi, có thể chứ, thật là cái đứa ngốc, loại vấn đề này nơi nào muốn hỏi, trực tiếp làm là được, đông tuyết lục đối thượng hắn cực nóng chuyên chú đôi mắt, tim đập theo gia tốc lên, tốt, vừa dứt lời. Ôn như quy liền từ trên giường sư ngồi dậy, động tác nhanh được một chút không giống sinh bệnh người, hắn nhìn xem nàng, ánh mắt dừng ở khóe mắt nàng hồng trí thượng, phòng ánh sáng lờ mờ trung, nàng hồng chí lại tiên nghiêng đến mức để người tim đập rộn lên, thân thể hắn hướng nàng chậm rãi lại gần, phanh phanh phanh, hai người cách được gần như vậy, hắn cảm thấy đông tuyết lục khẳng định nghe được tiếng tim mình đập, đông tuyết lục đích xác nghe được, chót mũi đánh tới thuộc về hắn độc đáo hơi thở. Hai người hơi thở giao triền, gian phòng không khí từng chút tại tăng nhiệt độ, ái mùi ướt số ở trong phòng tràn ngập, nàng công môi đạo, lại không chứng minh, đợi lát nữa có khả năng lại có người đến, ôn như quy trong lòng lột bột một tiếng, tại đông gia thời điểm hắn trước sau hai lần bị đông miên miên phá hủy, trong lòng hắn khẽ động, miệng đụng tới, đông tuyết lục không nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên đụng tới, may mà hắn khống chế cường độ, bằng không răng đều muốn bị hắn cho đụng rơi. Ôn như quy cánh môi dán lên, cả người thân thể cứng ngắc, tim đập hoàn toàn mất đi khống chế, hắn cứ như vậy dán bất động, đồng tuyết lục có chút nhíu mày, liền đây liền này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. bất quá cũng bình thường, là một cái ngây thơ đại khả ái, hắn muốn là hiểu được hôn môi lời nói, đó mới kỳ quái, đồng tuyết lục dơ lên hai tay toàn ôm cổ của hắn, đầu lưỡi liếm liếm hắn cánh môi, ôn như quy cả người run lên. Nhất cổ tê dại tán loạn toàn thân, giống như bị điện lưu điện qua giống nhau, hắn hô hấp trở nên dùng dập lên, loại cảm giác này quá kỳ quái, đồng thời còn có nói không ra tuyệt vời, đồng tuyết lục nhẹ giọng nói, đem miệng mở ra, ôn như quy nghe vậy ngoan ngoãn há hốt miệng ra, đầu lưỡi nhân cơ hội chui vào, linh hoạt công thành đoạt đất, ôn như quy giật mình, hắn chưa bao giờ biết đầu lưỡi còn có loại này dịu dụng, ngay từ đầu hắn giống như đầu gỗ đồng dạng. Bất quá hắn là cái rất thông minh học sinh, hắn học được rất nhanh, cuối cùng còn đảo khách thành chủ, học đông tuyết lục công thành đoạt đất, a thông suốt, này ngốc tử lưu lại a, hai người ôm một trận giao triền, thẳng đến không cách hít thở mới tách ra, đông tuyết lục tim đập rất nhanh, đôi mắt mê ly nhìn hắn, đột nhiên nàng môi đỏ mộng nhất câu, lại gần tại hắn cầm nhẹ nhàng cắn một phát, tiếp hạ rời đi đến hắn hầu kết, ôm như quy toàn thân run rẩy thật tốt giống lá ruộng bay theo gió. Máu ra sức đi trên mặt sông tới, tứ chi bắt hài phản phất bị điện lưu thông qua, toàn thân tê dại, lúc này ở kinh thị trung cách mạng ủy ban nghiêm bộ trưởng cùng chính mình cháu đang nói chuyện, nghiêm minh từ trên người lấy ra một phong thư, có chút không được tự nhiên đạo, đây là nông trường một tên là đông chân chân nữ đồng chí nhường ta giao cho của ngươi, nghiêm bộ trưởng nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào sẽ nhận thức loại người như vậy, nghiêm minh gãi gãi mũi, nàng là ta sơ trung đồng học, Nghiêm bộ trưởng ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm hắn, ngươi nên sẽ không thích đối phương đi, ta được nói cho ngươi biết, người như thế theo chúng ta nghiêm gia môn không đăng hộ không đối, ngươi có cái gì suy nghĩ đều cho ta bất chết, nghiêm minh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệt, nhưng vẫn là gật đầu, ta biết, thúc thúc, nghiêm bộ trưởng nhìn nhìn tin, hỏi hắn, bên trong viết cái gì, nàng vì sao nhượng ngươi cho ta mang tin, nghiêm minh lắc đầu, ta không biết, ta đi nông trường nhìn nàng. Sau đó nàng cầu tay cho ngươi mang phong thư, nói ngươi nhìn liền biết có bao nhiêu trọng yếu, hắn cũng biết hắn không nên ban đông chân chân mang tin, nhưng đối phương cùng bản thân nhất làm nũng, hắn liền chống đỡ không được. Nghiêm minh trừng mắt nhìn hắn một cái, mở ra tin, ngay từ đầu trên mặt của hắn là mang theo khinh bỉ cùng không quan trọng biểu tình, chờ nhìn đến trong thư nội dung sau, ánh mắt hắn lập tức trừng lớn, lại trở nên vô cùng sắc bén. Nghiêm minh nhìn hắn tiểu thúc dáng vẻ. Không khỏi hiếu kỳ nói, thúc thúc, đông chân chân nàng cho ngươi viết cái gì, nghiêm bộ trưởng ngẩn đầu nhìn hướng hắn, ngươi vị nào bạn học nữ bây giờ tại cái nào trong nông trường, mau dẫn ta đi qua, nghiêm mình, một ngày này, ôn như quy chứng minh sự trong sạch của mình ba lần, ba lần xuống dưới, hắn cánh môi đều chứng minh sương lên, đến trưa, bộ thương mại đoàn người trở về ở đại sảnh nhìn đến ôn như quy, không khỏi hoảng sợ, ôn đồng chí. Ngươi bộ dạng này giống như bệnh cực kỳ nghiêm trọng a ngươi không nhìn thầy thuốc sao, không trách bọn họ dọa đến, lúc này ôn như quy mặt đỏ tới mang tai, giống như sốt cao rất nghiêm trọng, miệng sưng lên, nhìn qua giống như dị ứng cái dạng này thật sự thật là làm cho người ta lo lắng, ôn như quy bình tĩnh gật đầu, nhìn rồi, thầy thuốc nói rất nhanh liền có thể tốt, mọi người thấy hắn đỏ thật tốt giống tôm chính mặt, tỏ vẻ rất hoài nghi, ngày thứ hai. Đoàn người ngồi xe lửa trở về kinh thị, ôn như quy cùng nhau ngồi xe trở về, lý do là hắn ngã bệnh, muốn về kinh thị tĩnh dưỡng, những người khác gặp qua hắn ngày hôm qua mặt đỏ tới mang tai dáng vẽ, đối với hắn lấy cớ này không có một ti hoài nghi, đợi trở lại kinh thị, tạ thành chu phụ tử cũng chuẩn bị trở về nước Mỹ đi, tạ thành chu trung tâm cảm tạ đông tuyết lục, đông đồng chí, trong khoảng thời gian này phi thường cảm tạ ngươi. Ngươi làm mỹ thực không chỉ nhường ta ôn lại mẫu thân ta làm hương vị, hơn nữa vô cùng kinh diễm cùng hưởng thụ, nói hắn cầm ra một cái hộp quà hai tay đưa qua, thỉnh đông đồng chí cần phải nhận lấy, đông tuyết lục từ chối một chút, nhưng đối phương kiên trì muốn nàng nhận lấy, tạ đồng chí thật là quá khách khí, đây đều là ta phải làm, lễ vật này ta liền thu, cảm ơn ngài, rời đi trước, Gia Sơn lén đi tìm đông tuyết lục một lần, đông đồng chí, nếu ngươi mà không có đối tượng, Ngươi sẽ cân nhắc ta, đồng tuyết lục cười lắc đầu, sẽ không, gia sơn nghi hoặc, có thể nói cho ta biết tại sao không, đồng tuyết lục cười không về đáp, thẳng đến ôn như quy hỏi vấn đề giống như vậy, nàng mới nói, ta sẽ không lựa chọn gia sơn là bởi vì hắn trung văn tên, ôn như quy, tên của hắn có cái gì vấn đề, đồng tuyết lục khóe miệng co quát một chút, bởi vì hắn gọi tạ quảng khôn, tên này luôn luôn nhường nàng nhớ tới nông thôn tình yêu trong khiêu vũ tạ quảng khôn. Yêu không dậy yêu không dậy a